Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hàng Quốc công phu Nên ta chuyển cho ngươi hay A-la-hán chỉ xuất hiện ở cõi người một lần duy nhất Để giúp cho hành giả một việc duy nhất Nếu người dùng công mà gọi A-la-hán lên Hãy làm theo chỉ điểm người học được trên bùa A-la-hán khi hiện lên có ba điều người cần ghi nhớ Thứ nhất chẳng gọi A-la-hán hiện lên khi hành ác Thứ hai chẳng gọi A-la-hán hiện lên khi tưởng nhớ Thứ ba, A-la-hán hiện lên sẽ không bao giờ hiện lại Vậy ngươi nhớ lời của ta chăng? Phương cung kính cúi đầu A-la-hán nhẹ nhàng mà tan đi Không khí trở lại thanh tịnh như trước Phương đứng phát giấy bước ra mở cửa phòng thiền Thì đã thấy thầy đại trí nhất nguyên Cùng các chúng tăng đều đứng ở sân chờ đợi Thì Phương mở cửa lập tức có người la lớn cảnh báo Mọi người ồ lên mà chạy súng lại nhưng đại chí Giang Hiểu tất cả tăng đều trật tự trở lại, đại chí tiến sát lại Phương, có biết đang là ngày nào tháng nào không? Phương lắc đầu, đại chí liền nói: "Này là đúng 49 ngày kể từ khi ngươi phát nguyện với kinh tâm, đã là 9 ngày từ khi cô vi đi khỏi, Người đã ở trong đó liền một mạch 9 ngày không ra, đêm này chính là đêm ngươi phải chết, Người đã sẵn sàng trước. Phương mỉm cười và không đáp. Thầy đại chí nắm lấy tay của Phương dắt tay đến chính điện giàn thờ tổ Như Lai, đoạn ra hiểu cho chúng đệ tử đi theo sau. Dẫn vào giàn thờ Phương thấy các kinh kệ hầu tiền thường ngày đều đã dọn đi cả. Ở ngày chính giữa điện bày ra một đàn tràng nghiêm trang. Đàn tràng ấy rất lạ, Phương chưa bao giờ từng thấy. Chiếc đàn là tưởng Như Lai uy nghi bệ vệ. Có một bàn rất lớn trên đó bày hương án, hương hoa ngũ quà đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Quanh đàn cắm giặt cờ ngũ sắc Ngay chính giữa đàn là tám ngọn đèn dầu xếp thành hình bát quái Bài đèn bao tròn xung quanh Một đèn to hơn nằm ngay chính giữa Đoạn thầy trò tay vào đàn rồi ra hiệu Tất cả các sư đều bước vào trong phòng Ngồi vòng quanh đàn xếp thế kết giả Cả thầy có 28 sư tượng trưng cho nhị thập bát tinh tú Xếp thành hai hình Hình trong là vạch âm dương gồm có 6 sư tiểu Hình ngoài là hình tròn gồm có 22 sư chú, các vòng ấy cũng thành hình âm dương, vị trí hai chấm trong âm dương là do sư nhất nguyên nhất Quang ngồi giữ. Các sư đều chấp tay khấn rồi rơi cả vào trong thiền định. Bây giờ đàn tràng cũng đã sắp xong, thầy đại trí mới nói với Phương. Đàn này lập ra gồm có hai phép, phép thứ nhất giúp ta xuất hồn, phép thứ 2 giúp hồn của ta thành được hộ pháp kim cương hắc đại thiên Mahakala. Đó chính là pháp bảo cuối cùng dùng để chống yêu Phép này ưu nhược thế nào còn có biết không Phương lo lắng đáp Phép này thập tử nhất sinh chỉ có một ngọn trong 8 ngọn đèn ghi tắt thì hồn thầy lìa khỏi xác Chính vậy còn đúng là có kiến thức vượt hành chúng sư huynh đệ Phép này ưu nhược ngoài ta ra trong chùa này chẳng còn ai biết Người cùng thời với ta biết phép này đều đã chết từ lâu Người trẻ thì hầu như không biết Sám đèn ấy tượng trưng cho tám thức của ta xuất ra. Lẽ thường thì phép xuất hồn chẳng nguy hại đến vậy. Nhưng vì muốn xuất hồn ra đủ mạnh mà thình được hộ pháp, thì buộc phải sắp đán như vậy. Thuận sắp đán thế này có tên gọi, Trần Đồ Hộ Pháp Kim Cương Mahakala. Nhưng ta cũng chẳng lo, vì có các sư hộ chỉ bảo hộ xung quanh. Trong chùa này yêu ma không vào, nắng mưa không tới, trên đầu lại có chư Phật che chở. Cho nên đàn này chắc chắn thành công. Thức ta chỉ xuất ra ngoài không đến nửa canh giờ. Trong thời gian đó nếu không trừ được yêu thì xem như hỏng việc. Mấy ngày nay chúng tăng trong chùa sắp xong hết lễ tế thận. Định địa điểm đã biết như thế. Có lẽ giờ kinh tâm cũng đang chờ. Còn ấy đi ngày đi kèo quá giờ đẹp. Rơi vào giờ phạm yêu ma. Nói rồi rắn lên lưng của phương đạo bùa Bến di mà cằn rằn. Chỉ cần có bóng quỷ thần xuất hiện, hồn ta xuất ra sẽ theo buồn này mà hiện lên bảo vệ con ngay. Còn chớ có lo gì, việc bắt kinh tâm hãy để hộ pháp Mahakala lo. Nếu lần này không bắt được nó thì mạng con sẽ nguy. Mạng thà cũng khó giữ, tất cả đều đặt cược vào lần này. Phương ngày thế như vậy nhưng mà đã phát tâm thanh tịnh vượt qua tất cả. Lạ thay nhắc việc sống chết mà tâm thần bình thản, chẳng hề có sợ hãi, chỉ nắm lấy tay thầy thật chặt rồi quay đi. Phương vừa rời đi thầy liền bước ngay vào trong đàn, ngồi ngay chính giữa đàn nơi có ngọn đèn to nhất, rồi rất nhanh nhập vào thiền định Ngay khi các sư đã yên vị, Phương cũng đã bước ra khỏi sân chính điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net